Thấm thoát cắm về nhà chồng cũng được một thời gian rồi. Mỗi sáng cô vẫn dậy sớm làm việc nhà cho gọn gàng, rồi gánh sạc ra chỗ bụi tre giúp cho ba mẹ. Ông bà Quế và Lân chồng cô cũng không gây khó dễ gì. Chỉ có điều sau khi lấy chồng, gắm không còn tự do gặp đám cái mây cái lụa như trước nữa. Cô biết Lân có tính ghen tuôn, nên ra hợp tác xã làm xong là cô về ngay. Có ai gọi mua thúng với mẹ Gắm lại phụ giúp Lân bán đồ phần phụ nữ chỉ cần yên bình như vậy Trong lòng Gắm bây giờ Cũng có cái nhìn thay đổi với Lân Anh chịu khó Việc gì cũng biết làm Và tình yêu dành cho cô rất rất nhiều Cũng vì thế mà Gắm dần chôn chặt hình bóng của Quỳnh Và mở lòng mình dần ra Và rồi cô yêu Lân lúc nào không hay Bồng xoay cứ xoay vòng như thế Gắm có được cuộc sống được gọi là hạnh phúc Mà nhiều cô gái trong làng mưa tới Hôm nay việc nhà cũng đã xong Lần đi thả chài từ sáng sớm Gắm lên nhà gặp bà quý Cô khẽ mở lời Dạ xin phép mẹ Cho con về bên nhà ba mẹ một bữa Bà Quế gật đầu Rồi lấy cái giỏ Bên trong có vài món đồ Đưa cho cô Ừ Con qua bến Mang có bánh kẹo biếu anh chị hai dùm mẹ nha Dạ, lát anh Lân đi về á Mẹ nói lại cho anh cho con không qua chút xíu rồi con về liền Rồi rồi, nó về để mẹ nhắn cho Mà sao nay mẹ thấy mẹ ốm đi vậy Giữ sức khỏe mà còn xin cháu cho ba mẹ nữa chứ <cười> Dạ con biết rồi, thưa mẹ con đi Cắm sách cái giỏ đi ra đường làng Lấy chồng gần thích thật Có vài bước chân là về tới nhà rồi Tới sạp hàng của bà Cảnh chấm bài ra bộ dạng làm đủng Còn nhớ ba mẹ với các em quá à? Bà Cảnh đưa trái khế lên miệng Cắn một cái rợp Nhai ngon lành mà đắp lại Ôi ở gần mà cứ như xa lắm không bằng Bà bây đã có cái gì chưa Mẹ lỡ cũng hơn 2 tháng rồi Bây giờ chỉ thích ăn chua thôi <cười> Là con sắp có thêm em phải không mẹ Bà Cảnh không nói gì Gật gật đầu Rồi ăn tiếp trái khế Lạ thật đó Thấy mấy trái khế chính mộng Mà Gắm cũng thèm chạy cả nước miếng Cô với tay lấy một trái Lúc này bà Cảnh mới hỏi Tới chu kỳ của con gái mình Gắm lẩm nhậm tính rồi bội đắp À Lưu bua công việc cũng quên mất tiêu Quý này tính ra là quá mất một tuần rồi đó mẹ Thế thì có bầu rồi Về kêu thằng Lân đưa sang nhà cô là Thăm khám cô hay sao Dạ Để con vô nhà gặp ba đó rồi vậy Kết quả ba mẹ chồng con gửi nhé Ba bay ông sang kia xong rồi Có tụi em ở nhà thôi <cười> Nhìn bay là biết có bầu rồi đó Đi đứng cho cẩn thận nè Dạ con biết rồi mẹ Mẹ cũng ráng giữ sức khỏe cho em bé trong bụng nha Như vậy thì mốt sinh ra Hai đứa nhỏ sàng sàng tuổi nhau rồi Gắm đáp rồi quay đi Cô biết mẹ đang mắc cỡ với mình Con là của trời cho mà Dù lớn tuổi nhưng lỡ rồi thì xin chứ biết làm sao bây giờ Thằng Tính với thằng Trung thấy có cái kẹo Reo mừng cười hoài thôi Nán lại chơi với mấy em một lát Gắm qua nhà nhỏ May Thấy Gắm mày hỏi dồn dập Mà sao mày ngày càng đẹp mơn bẩn ra vậy Ê đã có gì chưa Nhà chồng đối tốt không Gắm xua tay Trời ơi Mày từ từ để tao thở đi chứ Hỏi thế sao kịp trả lời Ba mẹ chồng với anh Lân Tốt với tao lắm Ừ Như vậy tao cũng mừng cho mày Chí tội cho anh Quỳnh ừ. Mong là anh gặp được người khác Rồi sẽ quên tao đi Dạo này Mày gặp anh sao Tao tao ta, ta quen Thành Cho nên cũng thi thoảng gặp Quỳnh Hà ốm lắm Nghe mày nói quen với Thành Cắm trọng mắt ngạc nhiên Trời đất Thành là em trai anh Quỳnh hả Đúng là trái đất tròn nha Tao cũng ước được như mày Không có bị ba mẹ hứa hôn Thôi mỗi người bỏ cảnh mẹ ơi Tao đâu có phước để người ta để ý tới đâu Chỉ là may mắn gặp được Thành ảnh đi làm công nhân Cũng theo xã hội hóa Cho nên suy nghĩ thoáng hơn Anh Quỳnh nghe nói Cũng đi làm công nhân bên hãng Tàu rồi Ừ, rồi cũng sẽ qua đi thôi Rồi anh cũng sẽ ổn định Và sớm lập gia đình nữa mày gật đầu Cô nói Cái đó thì cần thời gian Có bọn anh Quỳnh còn nặng tình với mày lắm á Còn tao với Thành thì đang để dành Vài năm nữa mới tính <cười> Dù gì cũng chúc mừng mày Lấy được người mình yêu Thì còn gì bằng Cảm ơn là chúc của mày Ngày đó nhất định là phải có mặt mày đó <cười> nhất định rồi Mày là đứa bạn thân nhất của tao mà giống vào mày ngoắt tay nhau Hẹn tới đám cưới của mày cả hai ngồi lại nói chuyện một lát Thì bỗng dưng bên ngoài cổng Có tiếng cô lần Mày khó chịu Nghe như tiếng lão lần vậy Mới tới mà đã qua kêu về rồi hả ông để lão ghen với cá tao sao Cái con này Mày nghĩ gì lạ vậy hai lần sẽ không vậy đâu Nói đoạn, mày bám vào cửa sổ Nói giọng bới ra Lần vô nhà đi Gắm nó đang trong đây nè Chỉ chờ có như thế Lần bồi bả đi vô trong Thấy Gắm anh lo lắng nói Không có thấy em ở nhà Nên hỏi mẹ lên chạy qua liền đó Gắm chưa kịp đáp lời Thì mày đã lên tiếng Trời ơi Gắm sang đây chứ có đi đâu đâu mà anh Lần lo dữ vậy Ờ thì biết vậy Mà lo thì anh vẫn cứ lo thôi Thôi tụi anh về nha Cảm ơn mày nha Dứt lời lần nắm tay gắm kéo đi Gắm chỉ kịp với lấy cái giỏ Chào đứa bạn một câu Rồi bị lôi đi mất khúc Hai vợ chồng về tới gian nhà dưới Lân chạm tay lên bụng cô Rồi khe khẽ nói <cười> Hồi nãy ngoài sập hàng Mẹ nói với anh rồi Một xíu nữa hai đứa mình sang nhà của lạng nha uhm, Anh thường gắm nhiều lắm Cám cũng vậy chứ. Dạ, em cũng thương anh Lân mà. Gắm hơi ngập ngừng, nhưng không dám ngước lên nhìn vô mắt Lân. Cô ngã đầu vào vai chồng, như khẳng định cho câu trả lời của mình. Gắm cảm nhận được nơi ngược trái của Lân đang đập rất mạnh. Hơi thở của cả hai mỗi lúc rộn dập tìm nhau. Và hai người tại hòa quyện vào nhau. Đến đầu giờ chiều, lần dẫn cắm qua nhà cô lạc. Là... Cô la bắt mạch ở tay gắm rồi cười nổi <cười> Mạch đập này là có thai rồi đó Con dễ ăn uống giữ sức khỏe nha Lần cũng quýt hỏi lại <cười> Thật không ạ cô có, có thật là cháu sắp có con rồi không <cười> Không lẽ mấy chuyện này cô đi nói giỡn tụi bay sao <cười> Dạ Tại th con mừng quá cô ơi Lần mừng muốn hét lên thật to Để cho tất cả mọi người biết được tin này Còn Gắm thì mỉm cười hạnh phúc Vì cô biết có một sinh linh nhỏ bé Đang dần lớn lên trong cơ thể của mình Thời gian trôi qua nhanh quá Bụng bầu to lên Nên gấm không làm ở hợp tác xã nữa Mà ở nhà phụ giúp Lân bán thúng với mẹt Bà Cảnh cũng nghĩ bán sạp hàng Để chuẩn bị cho ngày đi sinh Cái bữa bà Cảnh chuyển dạ gấm bụng vượt mặt còn sách theo dõi đồ đi theo Ông Cảnh vui lắm Chỉ lỡ mà ra thêm cô con gái, vậy là sau này già đi có đứa nhổ tóc sâu cho rồi. Ông đặt tên cho nó là Thư, đi làm thì không nói, còn ở nhà thì ông cứ ẩm hoài. Còn Gấm, xong việc ở nhà chồng là cô chạy sang phụ cơm nước cho mẹ. Bụng to là như thế, nhưng cô đi đi lại lại khỏe khoắn lắm. Bà Quế nói ngày xưa khi có bầu lân, bà cũng khỏe như thế, nên chắc chắn Gấm sẽ xin cháu trai cho nhà họ phụ Một hôm đang cho heo ăn, gấm chợt thấy Lâm Râm đau bụng. lần lập tức đánh xe bò đưa vợ sang cô Lạ. Ông bà Quế cũng gấp gáp chạy theo sau. Tuy không có cơn đau dồn dập, nhưng đến nơi thì gấm đã sinh rồi. Cô Lạ tươi cười đưa đứa bé cho lần <cười> Mai là kịp tới đó, chứ chút nữa là rơi ngoài xe bò luôn rồi. Là con trai, chúc mừng gia đình. Ông bà Quế mừng như bắt được vàng, tiếng tới gần Vạch cái khăn ra coi mặt đứa nhỏ Rồi xích xoa Úi chù chà ơi Cháu đích tôn của dòng họ đây rồi Giống thằng Lân ngày nhỏ quá Nội gọi con là cô Linh nha Ai nấy cũng đều vui mừng Gắm thật sự thấy hạnh phúc Khi được gã cho Lân Đám con gái ở làng còn ganh tị với cô Vì có người chồng hết mực yêu thương Ba mẹ chồng lại đối rất tốt nữa Cô cũng tự hỏi Có phải là mình đã may mắn hay không đến lúc cô Linh lên 1 tuổi Gắm đi làm lại bên hợp tác xã Mỗi ngày cô chạy qua ba mẹ để gửi thằng bé Có dì Thư trạt tuổi chơi cùng Nên cô Linh ngoan lắm Bà Cảnh thì nghỉ bán sạp hàng Ở nhà chăm con rồi Rồi còn phụ thêm làm trống Mỗi lần ông Cảnh đi đám hiếu về Lại đưa cho bà tiền hồ Cuộc sống sẽ mãi an bình như thế Nếu như không có một vài chuyện sau đó xảy ra Do mới gặt thửa ruộng hợp tác xã Cho nên bữa nay gắm nghỉ ở nhà Cô đang lây hoay cột lại cái nẹp buộc Thì chợt nghe có tiếng gọi từ ngoài cổng Bà Quế ơi Cho tôi con mua cái thúng vậy Bà Quế trong nhà nói vọng ra Gắm mà Ra xem ai mua thúng thì bán đi con Mẹ đừng giỡn tay trong này Gắm đi ra ngoài, dỡ mấy cái thúng đưa xuống. Đám thanh niên tới mua thúng chắc không phải là người làn sổi bởi cô nhìn thấy lạ lắm. Đột nhiên một anh đi tới, cầm cái thúng lên và lớn tiếng. Chà, em bán thúng xinh quá chúng mày ơi. Tối đi rạp hát với anh nha. Gắm không nói gì. Cô đang lúi cuối xếp lại mớ thúng vừa mới dỡ xuống. Đúng lúc bà Quế đi ra, anh ta liền hỏi. <cười> bà Quế à, con gái của bà đây hả, đẹp quá trời đẹp luôn, bà gãi cho con đi, rồi con nói bà mẹ mang tràu sang liền Bà Quế nghe rồi cũng cười giỡn mà đáp, <cười> con gái của tao đó, tràu hỏi cao lắm mà, mấy đứa chịu nổi không Trời ơi, cao cỡ nào con cũng rắn, đẹp quá trời đẹp ơi, vậy tối nay con qua chơi liền nha Mấy anh đi cùng cũng ôm miệng cười hùa theo. <cười> mà giỡn thế có khi người ta chạy mất chép đó. Thôi mua rồi thì về đi kéo trái bây giờ. Bà quế lại chỗ treo thúng. Giỡn thêm mấy thúng nữa xuống. Rồi nội. Giỡn với tụi bay chút thôi. Em nó là vợ thằng Lân con trai của tao đó. Rồi bây giờ lấy mấy cái thúng đây. Ủa? Ủa vợ anh Lân hả bà? Nhưng mà làm sao được đây trời? Con chó yêu thầm cổ rồi. Anh ta nói dứt lời, cả đám cười phá lên mà không hay biết lần đã đứng sát bên từ bao giờ. Mặt hầm hầm, lần hất giọng. tụ mày nói lại tụi nghe coi. Ai trốt yêu thầm cổ? lần không kiềm chế nổi để chờ câu trả lời. lao tới tấm cổ áo anh chàng kia, giật thật mạnh xuống, khiến cho cái nút áo bung ra rớt vô trong thúng. Lân hùng giữ xé áo rồi đắm vô mặt anh chàng. Khiến cho bà Quế hút hoảng la lên lần vẫn không để tâm tới Mà trừng mắt hỏi Mày nói lại tôi nghe coi Là ai trốn yêu thầm cổ Anh thanh niên bị đánh không kịp mở miệng luôn Bà Quế từ phía đằng sau Dằn tay Lân ra Mày làm sao vậy Lân Dừng lại đi tôi nó mua thúng đùa giỡn một chút Thì có chết ai đâu Bà Quế dứt lời Thì đám người đi cùng anh chàng kia cũng nói Anh vô lý đánh người rồi nha Chúng tôi gọi dân quân đó còn không bao xin lỗi đi Mặt lân hầm hầm đỏ hơn cả trái cất Anh ta buông tay nắm cổ áo người kia Rồi chạy tới chỗ cái bó tre còn đang vót giỡn Bơ lấy con dao Đưa lên mà khoát Đứa nào dám kêu ta xin lỗi Chúng mày tới tán tỉnh vợ tao Mà còn mày đặt trò vợ nạt sau Có bà Quế làm chứng nè Mọi người vui giỡn Mà mày làm gì như trái nhà tới nơi vậy hít thì ra chỗ đánh vợ tôi ra. Anh chàng bị đánh đau, lao vệt máu trên khóe miệng. Chậu Quế qua nói với đám bạn. Vậy thôi chúng mày ơi. Cái thằng Lân này ghen ghê quá." Bà Quế nhìn Lân vẫn năm năm con dao mà sợ hãi nói. "Mày bị khùng rồi hả Lân? Bỏ con dao xuống cho mẹ coi. Chuyện có cái gì to tát đâu mà cứ làm lớn lên như vậy?" Trời ơi ông Quế ơi ông Quế Ông ra mà coi thằng con ông nè cho bà đưa mấy cái thúng cho đám thanh niên Cho bà xin lỗi Mấy đứa mang về đi Bữa khác đưa tiền cũng được Có khổ thật không chứ Một anh trong đám thanh niên đó gật động Rồi quay sang lần Đấy bà Quế Cho nên tụi tao bỏ qua cái vụ này Ghen tung vô cớ mà đánh người khác Rồi có ngại dân quân tới Mà cô cổ vô nhà đá ngồi nha mày Chúng mày đang hầu quá vậy lần hầm hầm chém con da vào chỗ cái thú mẹ Nhìn lũ con trai bước đi Tức mà không làm gì được Anh ta liền nhìn qua gắm Ghiến trăng kẹt kẹt nói Thấy tụi nó lại Mà còn tưới cười nữa Từ bây giờ không có bán chắc gì hết Biết tính của lần dậy nổi cáo Nên Gắm không nói gì Từ nhà trên Ông Quế đi ra từ tốn nói Nãy giờ bà thấy hết rồi đó Lần làm như vậy không có được đâu con Người ta tới mua mà Mày làm thế thì sau này còn muôn bán cái gì cho ai được nữa Con không muốn ai trò chuyện với Gắm hết Đã nói như vậy rồi con không chịu hiểu Sao mày có cái suy nghĩ lệch lạc như vậy Lần không trả lời ông Quế Mà kéo gắm đi vào trong Đến gần cây chanh Anh nói cô đứng đó chờ Rồi chạy đi lấy miếng gỗ Cài đóng cái ô cửa của quán lại Chân đá túng đụng nia Vẫn còn hậm hực lắm Lần gắt giọng nói Từ nãy đó Em không có được ra ngoài này bán hàng nữa Còn để lập lại thì chớ có trách anh Ông Quế khó chịu khi nghe Lần nói vậy Ông nghi mặt Cái thằng này, có nghe bà nói nãy giờ hay không? Chuyện chẳng có cái gì hết mà cứ ầm ý lên vậy. Bà không có nói gì. Tụi nó đến tận đây tán tỉnh vợ con. Tới mùa thúng chỉ là cái cớ thôi. Bà vô nghĩ đi. Con đi xuống nhà dưới. Lần kéo tay gắm đi, cô rung rung mà bước theo. chợt quay lại, thì thấy ông Quế vẫn còn đứng đó mà lắc đầu. Vào đến phòng riêng, Mở cửa ra là lần liền hỏi. Cấm đề nói gì? Khiến cho tụi nói trót yêu thầm gì? Em, em không có nói gì hết á. khi mẹ kêu ra bán thúng. Em mới dở dây buộc thì anh về tới á. Em đừng có xạo. Đã có chồng. Thì nên chỉ biết chồng và gia đình chồng thôi. Không có được nói chuyện với trai lạ. Trời đất ơi, em không có nói xạo mà. Gấm đáp lời mà cảm giác như nghẹt thởn. Vì sợ cái tính ghen tuôn mù quán của Lân Sẽ bụng lên bất cứ lúc nào Cô bước tới uống miếng nước Rồi tính đi ra ngoài Thì đột nhiên Lân ở sát bên giữ lại Khi nãy tài nào cầm thúng đưa cho tôi nó Em chỉ mới gỡ dây buộc thôi Em chưa có đưa cái thúng nào mà Còn chấm nói sợ hả Từ bây giờ trở đi Không được phép tiếp xúc với đám đàn ông Tôi mà thấy là chết chứ tôi Lân như muốn nổi điền Cầm lấy tay gấm mà dàn xéo Anh ta hung dữ nhìn cô chầm chập như dò xét Không phủ nhận rằng Lân yêu thương vợ Nhưng mới có như thế này mà anh ta đã trở nên như thế Rồi thì ngày tháng sau này gấm sống sao nổi đi Cô bật khóc Cô co người ngồi xuống Và rồi cả hai cùng im lặng Một hồi Lân kẻ cất giọng Rất là ân cận Anh... anh xin lỗi gì đã lỡ lời Cũng vì quá yêu gắm nên mới có hành động như vậy được có giận anh nghe Là anh công tin em đúng không? À, à, anh tin, anh tin mà Nhưng mà chẳng hiểu tại sao mỗi khi thấy gấm gặp gỡ ai Là anh không có chịu được Lân nói rồi chạm lên mái tóc cô Hơi thở nóng bừng Cùng với nụ hôn mãnh liệt không muốn trời Nụ hôn này sau gắm lại thấy có cái bị mặn chắc Bữa nay ở nhà có đám vỗ Từ thờ mờ sáng Gắm đã thất bật chuẩn bị những mâm cổ Ông bà Quế mời bà con dòng họ lần mời mấy người bạn thân Và có cả ba mẹ của Gắm qua nè Bữa tối còn lại mâm cơm Nên Lân và người bạn thân tinh Thái ngồi bên nhau Cùng nâng ly vui cười Ôm lại chuyện trước kia Đôi bên Xu gia có dịp gặp gỡ thì mừng lắm Họ ngồi trên cái phản gụ Cũng không muốn dừng cuộc trò chuyện Về những kỷ niệm khi hai gia đình còn đính ước Cùng lúc này ở bên ngoài Trên khấm lá xung xuê của cây ổi Chật lộ lộ ra những khuôn mặt trắng bệt Đôi mắt thù lố như muốn trớt con người ra Mà nói giọng qua lại Hay là Tụi mình hù cho Rồi kéo cô ta đi luôn cho lẽ Không được Làm vậy không đủ sức mà gồng tội độc Bày trên vào phó sau thì cứ thế mà làm đi Nhưng khiến cho họ quỷ hoại nhau Chẳng phải chúng ta cũng tổn thương sức lực sao Đúng là khó hiểu thật đó à, Cái lúc gặp quan thì không chịu hỏi Bây giờ ta đến tới ba là bắt đầu nha Rồi rồi Chắc định ta sẽ gặp ông để hỏi Gấm pha bình trà nóng mang lên cho ba mẹ chồng Rồi cô tới ngồi kế bên lần Tục lệ của làng Là vợ sẽ bới cơm cho chồng và khách Mỗi khi nhà có đám Uống cạn ly rượu Thái đưa cho gắm cái chén rồi nổi <cười> Cho anh thêm chén cơm nha Gắm càng ngày càng đẹp đó Đúng là cái một con trong một con mắt Gắm cười cười, <cười> Cảm ơn anh Thái đã có lời khen Trước ảnh với đám thằng Hến Canh chừng ở chỗ bụi trong một nhà em ngoài à Mới đó mà lẹ quá Ủa, thiệt hả anh? Mà tụi anh canh chừng dĩa bụi cây đó làm gì à? Thái không bộ trả lời Anh ta quay qua vỗ vài lần Công nhận á Giờ mày đẹp quá là ơi Công đang hỏi ngày xưa tụi mình canh chừng ở cái bụi bộ dâm bột hồi đầu nhà cổ để làm cái gì kìa Mày trả lời giùm tao đi Lân nhăn mặt Anh ta đẩy mạnh chén cơm súng Mà khó chịu nói Mày có thôi đi hay không? Định tán tịnh cả vợi tao sao? Chắc do có men rượu Cho nên Thái cũng thẳng thần trả lời Đẹp thì tao nói đẹp Cấm đẹp thật mà Ước mơ của bao trai làng này đứng mày Lần giận dữ hất cả mâm cơm đi Khiến cho chén dễ bể kêu lên choan choan Anh ta nói lớn Mày khen ai đẹp Rồi đứa nào chấm mơ tới vợ tao Mày nói coi Ở trên phản cụ, ông Quế hắn giọng nói Anh Lân có nể mặt bà mẹ hay không? Còn có cả ông bà xu cha ở đây Cảm ạ, mau dọn mảnh vỡ đi Không kéo con trẻ đi đập trúng bây giờ đó con Ông bà Cảnh ở kế bên thở dài Nhìn con gái im lặng nhặt những mảnh vỡ Gắm sau khi thu dọn xong Cô nếu tay Lân rồi khẽ nói bữa hai anh nhiều rồi Để đưa anh xuống nhà nghỉ ngơi nha Muốn tôi xuống nghĩ Để trên đài dễ nói chuyện với nó có đúng không? Nghe trai nó khen là cô thích trong bụng lấp Đỏ cả mặt lên nữa mà Em... em không có ý như vậy? lần bực bội hất tay gắm ra khỏi người mình Anh ta lao tới chỗ Thái mà lớn tiếng tàu cấm mày khen vợ tộc Tốt nhất là không có chuyện trọi gì hết Hả Lân Mày bị sao vậy? Cấm đẹp thì tao khen đẹp Cái lạng này ai cũng thấy chứ chẳng phải riêng tao Không lẽ mày đang ghen với cả thằng bạn này sao mày, mày nói cái gì Lần bất ngờ lao tới đắm mạnh một cái Khiến cho Thái té vúi vụi xuống đất Khuôn mặt bị trầy đau rác Dường như làm cho anh ta tỉnh cá men rượu Thấy câu mày đứng lên lắc đầu Đúng là cái thằng bạn tội Ngày xưa là tao giúp mày Cấm không cho trời lạng tán tỉnh gấm Ngồi trong bụi trạm bị bội chích tới nội ghẻ ngứa Để bây giờ mày đối xử với tao như thế này đi Đúng là khốn nạn mà Hốt khoảng khi thấy mặt của Thái bị trầy xước Cấm vội vã nói đỡ cho chồng à, Anh Thái à, anh đừng có giận Chắc do anh có men rượu cho nên Đến nước này á, giận không nổi nữa đâu cấm Anh cắt đứt tình bạn cho nó Cứ với cái tánh này á Rồi em cũng sẽ khổ thôi Lần nghe những lời đó thì càng thêm nổi điên Vì cho rằng Thái đang quan tâm tới vợ mình Anh ta giật tay gấm kéo lại Rồi đá cái nồi cơm văng ra tới tận ngoài hiên nhà Bà Quế hiểu tính con trai Liền đi tới vỗ vai Thái Nó đang xỉn mày đừng có chấp nó Cũng vì yêu con gắm quá đó Nên nó mới thành ra như vậy Ôi con với cái tao cũng khổ lắm Con lớn mà không có khu Anh Thái bực mình Ơm cái mặt trầy thùa ra về Mà không nói thêm gì nữa Ông bà Hai Cảnh cũng xin phép về ngay sau đó Ông Quế nuốt nhục với sui da vô bụng Nên cứ mãi cúi đầu xin lỗi mà thôi Chẳng biết làm gì khác Khi tất cả đã về hết Ông bà Quế chẳng buồn nói lấy một lời Còn Lân thì tức giận đi xuống nhà dưới Để kệ thằng Cu Linh ngủ với ông bà nội Anh ta vô trong nằm Cứ nghĩ đến cảnh gắm nối cười với Thái Mà không sao chậm mắt được Gắm dọn đóng chén dĩa Rồi dọn lại cái nhà tới khuya mới xong Tới khi bô phòng Cô thật khẽ mở cánh cửa ra Lần vẫn chưa ngủ Anh ngồi lù lù ở giường Khiến cho gắm phải giật bắn mình Trời ơi Lần chưa ngủ sao Khuya rồi đó Tôi còn đợi gắm Lần đổi giọng Là gắm biết anh vẫn còn bực bội chuyện của Thái Cô chui vô bỏ mụn rồi nằm xuống Lân cũng nằm xuống theo Người anh toàn là mùi rượu Gắm cô yêu tôi không? À, em là con dâu của ba mẹ rồi Là vợ của anh Anh còn nghi ngờ gì sao? Nhưng Gắm chưa kỳ nào nói lời yêu tôi thật động cả Gắm xoay người nhìn Lân Cô khẽ đáp Mình là vợ chồng Có cả con với nhau rồi Anh Lân còn không thấy điều đó sao? Gắm dứt lời lần liền nằm sát lại Anh ôm ghi lấy cô Tính tháo về áo yếm Nhưng gấm vội tự chối bữa nay em thấy mệt lắm Mệt sao? Mệt hay là để dành cho thằng nào? Cấm lật của tôi Của tôi đó Cấm nổi đi Cấm cứ yêu tôi thật lộn hay không? lần trích lệnh Anh ta giật bung dây áo yếm, rồi mạnh bạo chiếm lấy. Gắm chỉ biết nằm im, âm thầm bật khóc. Buổi sớm, kém mang con sang cửa bên bà Cảnh, trò ra hợp tác xã. Đưa cô Linh cho mẹ. Ngó quanh nhà không thấy nhỏ em út đâu. Cô bội hỏi. Ủa, nhỏ thư đó mẹ? Chị Na ấm quên bản rồi. Con nhỏ theo chỉ lắm. Gắm gật đầu rồi ngồi xuống cái chổng tre. Ngã lưng vào vách, nghĩ tới tính ghen tuông của Lân mà ái ngại vô cùng. Làm ở hợp tác xã có rất nhiều người. Không lẽ cô không được nói chuyện gặp gỡ bất kỳ ai hay sao? Có cái gì mà trong bay như người mất hồn vậy có trà mới nấu đó uống đi cho nóng tiếng của bà cảnh cất lên làm cho gấm thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình cô vội đỡ lấy ly nước rồi đáp lại cuộc sống với lưng mệt của mẹ anh luôn ghen tuông vô cớ lấy chồng thì phải theo chồng. nó yêu cho nên mới như vậy Vợ chồng hiểu tính nhau Thì chính bỏ làm 10 con à Nhưng mà mọi thứ cũng nên có giới hạn Chứ không thấy ngột ngạc quá còn thể diện nào mà gặp người ta Làm cái gì cũng phải về chừng Cái như này sao con chịu nổi Ê, Thôi mẹ coi cô lên giùm con đi Con ra hợp tác xã chút Gắm nói xong thì đội nón lá bước đi Cô không biết ở phía sau lưng Bà Cảnh đang khóc vì thương cho con gái. Những gì đang diễn ra có phải là dự báo cho điều sắp tới hay không? Giờ đây, bà Cảnh mong gặp lại ông chú ở quán nước hôm nào. Nếu có cách gì đó giúp gắm vượt qua được tuổi 30, nhất định bà sẽ cố gắng làm cho bằng được. Vào buổi mùa, lúa trổ bông vàng ống. Xong công việc ngoài hợp tác xã, là trở về gắm vội vã lo làm ruộng nhà. Biết tính của Lân Cho nên cô cũng hạn chế Ở chống đông người Ông bà Quế có hơn 2 xào ruộng Gần phía mương nước ngày trước cô thường đi bớt rêu Bởi chỉ có một mình làm Thời gian còn chẳng dám nghĩ Nói chi là câu chuyện câu trò Nhưng tính đa nghĩ Thường đi cùng với ghen tu Nên nhiều khi Lân bớt chợt tới Mà không nói gì hết Anh ta đứng từ xa dỗi theo Người làng trông thấy Rồi cho gắm hay Những lúc như vậy cô chỉ cười cười Rồi mau chóng trợ đi chỗ khác mà thôi Bữa nay cũng như mọi ngày Lên trên nhà trên Gắm nói với bà quý Con xin phép mẹ đi cắt lúa Lát anh lần về có hỏi á, Thì mẹ nói lại dùm con nha Ừ Có cơm nếp á, mang đi mà ăn Vào vụ mùa đông đút người làng Biết tính chồng rồi Cho nên ý tứ mà tránh Chớ để điều gì không hay xảy ra nghe con Con xin nhớ lại mẹ dặn. Gắm đáp lại bà quế, cho vô lấy nắm cơm mang đi. Bỏ cái liệm với mấy cái bao tai bao chân lên xe bò, quẩy đi ra ruộng. Cô không quên đội khăn lên đầu, chỉ để hở hai con mắt. Lúa chính, cánh đồng bát ngát vàng ống như một chảy lụa lung linh trong gió. Bóng lưng của mọi người cùng với những tiếng hò nhau vui nhộn. Gắm bật cười, rồi mang theo cái liềm cuối xuống. Ông có tiếng nói từ phía sau cất lên Gắm đi cắt lúa đó con Thằng Lân đâu mà đi có một mình vậy Gắm nhìn lên Nhận ra người quen thì bèn đáp À cô Dân ạ Anh có bên sông mua lưới rồi Mà năm nay được mùa cô ha Ừ lúa được mùa Dân mình mới không uống công Cô với thằng Thanh cắt ở sát bên nè Có cần cái gì thì nói cô nha Đông người cắt cho nhanh Còn mang đi tuốt nữa Người làng cả mà Lần nó cũng biết cho nên chắc không có chuyện ghen tuông đâu Con khỏi ngại nha gắm Dạ không biết rồi cô Này có anh thành phụ cô là nhất rồi ha Nhắc tới con trai Cô dần lắc đầu ơi nhà có ruộng có đất mà không chịu làm Lại muốn đi làm công nhân Kiều lấy vợ cũng không Không biết tụi trẻ bây giờ nghĩ cái gì nữa Thanh là con của cô dần ở gần nhà ông bà Cảnh. Ngài chưa gã đi, Gắm cũng ít khi gặp lắm. Nghe rồi để đó chứ cũng không hỏi gì thêm. Gắm trở lại công việc của mình. tay toan thoát lưỡi liềm vừa cắt vừa hát. Lúa đẹp như tuổi 20 của cô vậy. Chấp nhoắn, Gắm đã cắt lúa chất đậy xe bò rồi. Ở ruộng kế bên, cô dần và Thanh đang đi tới. <cười> gắm hát hay quá ha. Nghĩ tài uống miếng nước đã con Cô dần cầm chai nước Và củ khoai mì đưa cho thấm Cũng là vì người làng Cho nên gắm liền dựng thai cắt Cô bỏ nóng lá lên trên đầu Lao vệt mồ hôi rồi nhận lấy Thanh nhìn chầm chầm Nhỏ láng giềng mà trầm trồ Chà Lâu ngày ông gặp Gắm càng ngày càng đẹp nha Làm rượu mà da trắng bóc như con gái thành phố vậy đó <cười> Người đẹp của làng mình trước giờ mà mày Coi bộ dạng của mày đó. Ở gần nhà mà như lần đầu thấy vậy không bằng. Lo đi làm công nhân suốt. Có khi cũng quên luôn cả ba mẹ. Gắm ngại ngùng vì lời khen. Đôi má cứ ứng hồng lên mãi. Còn Thanh thì cứ gãi đầu chỉ bị nói trúng tim đen. Lấy mảnh vải mưa đã cũ. Cô dần trải xuống nền ruộng. Rồi nói. Mình ngồi nghỉ một lát đi. Chút nữa xong bình bến á. Cô với Thanh sang các phụ con nha. Dạ, con còn ít nữa là xong rồi. Để cô với thành phụ, lỡ chồng con thấy chắc con chết quá. Cô với nhà ông bà Cảnh, ông bà Quế có lạ cái gì đâu mà con sợ. Con làm thì cũng phải nghĩ lấy sức chứ. Bà hai đứa ngồi nghỉ đợi cô đi. Cô chạy sang ruộng ông Lạc lấy tìm cái liền mới cho bén. Cả Gắm và thành cùng đáp một tiếng giả. Sự trùng hợp đó khiến cho cả hai bật cười. Thành mới mở lời trò chuyện. Hơ. <cười> Đúng là ông trời muốn anh với mẹ qua phụ giúp em đó. Thôi để đó đi. Lát ba người làm láng một cái là xong à. Ủa, mà bộ lần ghen lắm hay sao không? Dạ, cũng tại ảnh thương em á. Gắm bỏ dở câu nói. Cô ngồi xuống nắm lấy nắm cơm đưa cho Thành. Anh Thành ăn cơm nếp đi, ngon lắm nè. Cảm ơn Gâm Làm mình thành nói tới đó Thì đột nhiên có tiếng của Lân từ phía sau Gâm giật mình sợ hãi vỡ quay lại Giọng Lân đầy giận dữ Mày làm cái gì vậy Gâm Băng ngại băng mặt Mà mày dám ngồi nói chuyện với trai sao Gâm rung rẫy tái xanh mặt mày Còn chưa kịp trả lời Đã bị Lân lao đến túm tóc Tát cho tới thấp Mày coi thường tao quá rồi đó Anh Lân à, đau, bỏ em ra, đau em anh Lân Đau hả? Chỉ có trái tim tôi đang đau gì mày nè Cái đồ lăn loăn Lân giật mạnh tóc Làm cho gấm khóc lớn hơn Thanh bộ căng ngăn Nè nè nè, anh hiểu lòng rồi Chúng ta là láng giềng mà Tôi còi cắm giềm cái thôi Làm về sẽ đau cổ đó, buông ra lần hất tay mà gào lên Mày, mày đang lo lắng cho vợ tao sao Thấy tận mắt bắt tận tay Mà tụi mày còn chối hả Trời đất ơi Vô vụ mùa Người làng gặp nhau rồi hỏi hăng Mà làm quá lên là vậy Không để anh không cho gắm gặp gỡ ai sao Cùng lúc này Cô dần chạy lại Nhìn Lần túm tóc gắm Cô vội vã căng ngăn Nè nè nè nè Có chuyện gì vậy mấy đứa Lần bỏ tay xuống đi con Thằng Thành tán tỉnh vợ tôi Còn đưa cho nhau cơm nếp tình tứ lắm Tán tỉnh việc cái thằng này Còn cô nó có người yêu làm công nhân mà Hôm nay cô dắt ra đây cắt lúa cùng vừa mới nghĩ uống miếng nước Láng diện với nhau cả Bỏ tay không đau con gắm bây giờ lần mặt cho cô giận ra sức gỡ tay Anh ta bận nắm tóc gắm mà giật rất mạnh gấm ôm mặt khóc nứt lên Mắc gỡ với mọi người mà không biết để đâu cho hết Lân cầm tóc gấm kéo cô lôi về Trên đường đi không ngừng chửi rủa Cơn ghen thịnh nộ đã biến anh ta thành một con người khác quá rồi. Lần đã xưng hô mày tao với Gấm. Trên đường làng, nhiều người nhìn thấy mà không dám vào căng. Gấm nghe rõ tiếng bàn tán nho nhỏ. Còn Gấm còn nhảm hai cảnh kìa. Biết thế nào cũng có cái ngày này mà. Gấm khóc cạn nước mắt. Ba mẹ còn chưa khi nào đánh cô lấy một cái nữa. Về tới nhà, Lần đá rầm cái cửa tay vẫn giữ tóc cắm mà lôi đi. Bà Quế nghe thấy tiếng động lớn bèn ngó ra. "Nè nè nè, có chuyện gì vậy? Con đặt dạy cho nó bỏ cái thối hư đống đi." Lần ngà, bỏ tay ra. Mày đánh nó hả? Trời ơi, mặt mũi bầm dập hết như thế này. Bỏ tay ra, nói mẹ nghe con có chuyện gì." Lần thả tay đẩy gắm té ngã xuống, đụng trúng miếng gạch xây chéo ở lối đi, khiến cho bàn tay bị tướm máu ra. Anh ta tức giận mà gầm lên Mẹ nhìn coi Nó đi gặt lúa Mà đánh xe bộ ra ngồi tắm chuyện với trai Lại còn mời người ta cả cầm nếp nữa mà Bà quế quay sang nhìn gấm Có phải như vậy không gắm Gắm ấm ức đào đớn nước nở nói Con gặp mẹ con cô giận Cắt đầy xe rồi nghĩ tay một lát Mẹ con cổ sang rượu mời con nước Thấy có cầm nếp cho nên con mời lại thôi Lần hầm hập đạp lên chân cô Mày còn bao biển nữa xong Cái thằng này Mày học ở đâu ra cái tối đánh vợ vậy Để đứa tao sang hỏi cô dần Còn chị nữa Đã căng dặn rồi mà bón ngoài tay không nghe hả Bà quế liếc một cái thay đổi sắc mặt Trinh trích giọng mà tiếp lời Gái có chồng rồi Thì phải có ý tứ ở chỗ đông người Không phải cứ thấy trai á, Là mắt sáng vợ không thấy được Thôi đi vào cõi chung lớn đi Còn thằng Lân Trà kéo xe bảo vệ Gắm cuối người Cố gắng đứng dậy mà bước đi Bà Quế nói như vậy Là khẳng định nghe theo những gì Lân nói rồi Cô sao có thể biện minh gì cho mình được đây Mặt cấm sưng hấp tới nỗi uống miếng nước cũng khó khăn Băng lại vết thương ở tay Rồi ra cọ chuồng lận Lúc này cô thấy đau răm râm ở bụng Ráng dọn cho xong Nhưng cơn đau bụng khiến cho cô khó chịu quá Bỏ đó, Gắm đi lên nhà trên nói với bà Quế Con xin phép ra ngoài mua hộp dầu gió mẹ Đi nhanh rồi về giùm khách Bà Quế đáp mà không thèm nhìn Gắm Từ lúc xảy ra chuyện Lại đổi xưng hô kêu cô là chị Gắm thở dài rồi bước đi Ra tới cổng thì gặp Lân Anh ta vội bỏ tay cầm xe bò Mà la lên Cô cũng muốn đi tìm nó để chuyện trò nữa sao Em đi mua hộp vô gió để tôi đi mua Ra khỏi nhà mà chưa được sự đồng ý Là tôi chắc chân đó Gắm gật đầu rồi quay vô nhà Ngước nhìn bầu trời trong xanh Mà trong tâm trí cô bỗng tối sằm lại Tối đến lo xong cơm nước Cho heo ăn rồi Gắm mới xuống nhà dưới Phần bụng dưới vẫn đau lâm râm Cô thấy chóng mặt quá Vết thương ở tai cũng sưng lên Có cảm giác như muốn làm sốt. lần vẫn ở nhà trên nói chuyện với ông bà Quế, nên không nghe thấy tiếng cằn nhằn của anh ta nữa. Cơn đau bụng mỗi lúc dồn dập kéo tới. Gắm ôm bụng lên giường, mồ hôi đổ ra như tắm. Có tiếng mở cửa. Đoán là Lân, nhưng gấm nằm đó không sao dậy được. Lân lại gần. Anh ta kẻ lây người bợt. Anh... Anh có chuyện muốn nói Chỉ biết được đến đó Rồi gắm liệm dần đi Không biết bao lâu như thế Trong cơn mơ mạng Cô nghe thấy tiếng của ai đó vang lên bình tài Có dấu hiệu dọa xảy rồi Mở mắt ra Gắm đã thấy lần ở bên cạnh Anh ta nắm lấy tài cô anh, anh xin lỗi Vì quá yêu em Cho nên anh có hành động như vậy Ta hỏi lỗi cho anh Quay mặt đi Gắm không nói gì Bữa lúc cô lạ đi tới Có thai phải cẩn thận chứ gắm Sao để mặt mũi bầm dập vậy con Dạ con bị té cô à Con có thai hả cô Ừ Bị động thai rồi đó Làm cái gì làm cũng phải nhớ chú ý nha Dạ con cảm ơn cô Gắm đáp lời Mà nước mắt cứ thế rơi xuống Ở phía đối diện Cô là như đoán ra là có chuyện với khuôn mặt của gắm Cho nên cũng không hỏi thêm nữa Đưa cho gắm viên thuốc Cô nhẹ giọng nói con nằm nghỉ một lát rồi về Mọi thứ cô cũng đã nói với thằng Lân rồi Dạ yeah. Ở chỗ cô lạ không lâu lắm lần kéo xe bò đưa gắm về Nằm nhìn lên bầu trời tối đen như mực Cái tim của Gấm đào nhối Lúc này cô chợt nhớ đến Quỳnh Không biết giờ này anh đang làm gì Lần mở cổng kéo xe bò vô sân Ông Quế đang ngồi ở phản gũ Liền đi ra hỏi Còn Gấm nó có sao hay không Lần đỡ vợ xuống rồi đáp à, Gấm không sao bà Nhưng mà cổ có thai Hai đứa ngồi đi Bà nói chuyện chút Đợi cho gắm ngồi xuống, coi bộ dạng của cô mà ông Quế thấy đau xót quá. Không thể ngờ rằng con trai của ông là hạng vũ phu đến như thế. Ông lo sợ rằng với tính cách của Lân, về sau này nhiều chuyện như vậy sẽ lại xảy ra. Sau một hồi im lặng, ông Quế mở lời. Bà nghe mẹ bà nói chuyện rồi. Thằng Lân bỏ ngài cái thối đánh vợ đi. Có chuyện gì thì về đóng cửa bảo nhọc Âm ý ở làng. Rồi đi đâu người ta cũng bàn tán. Lần cuối gầm xuống mà ấp úng. Dạ, con sẽ sửa đổi. Từ trước tới giờ cái họp phùng này không có cái thối đó nè. Sớm mai qua nhà nói chuyện với ông bà Cảnh mình đó. Cá làng người ta động ẩm lên rồi. Cô Dân là gia đình gương máu nhất làng. Mày làm như thế thì còn trả cái thể thống gì? Dạ. Trời gắm khỏe lại, con sẽ qua bệnh. Tao nói ngày mai là ngày mai. Mày cũng biết như thế là không đúng. Sao lại còn làm Mày muốn bà tức chết hả? Ông Quế nhìn sang gắm. Còn con á, biết tính trọng nó như vậy rồi. Lần sau tránh những việc tương tự xảy ra. Con Thu xếp đồ đi. Bà cho phép con về bên nhà chơi vài bữa đó. Lần nghe mà giật nảy mình Anh ta hút hoảng nói Con, con không đồng ý cho con về bánh không? Có nghĩa là mày nói ba không có quyền quyết định Cho con dâu về thăm nhà hay sao? Ừ, con, con không có ý đó Nh Nhưng mà Thôi hai đứa vô nghĩ đi Mặt bố như thế kia có khổ hay không chứ Cho làm sao ăn nói với ông bà xuôi đây Bà Quế ngồi ghế kế bên Không để ý tới lời của chồng Mà thở dài Ây, Có chồng có con rồi Mà không biết thân biết phận Chỉ trai gái là giỏi Như vậy nó đánh cũng đáng chứ oan cái nỗi gì Ông Lân liền nghiêm mặt nói với vợ Bà nói như vậy là ủng hộ hành động của thằng Lân sao Tôi nhắc một lần cuối đó Còn lập lại chuyện này Thì hai mẹ con bà chớ có trách tuần Con mình không mình Lại đi bên người ngoài Bà Quế nói xong đứng dậy đi vô gian buồn Lân cũng liền dìu gắm xuống nhà dưới Anh ta bung mùng cẩn thận Sau chuyện đúc sáng Như cảm thấy hối lỗi Lân ôm cô vào lòng Gắm còn buồn nên kẻ đẩy tay ra Tức thì Lân liền giữ chặt hai vai cô mà trở mắt lên Muốn ôm thằng khác đúng không? Gắm nhìn thẳng vô mắt Lân Rồi đưa ánh nhìn chỗ khác Chẳng buồn nói gì hết Lân càng giữ tận hơn. Cô muốn thằng khác ôm chứ gì? Được rồi. Vậy thì giết tôi đi. Giết tôi rồi muốn ôm ai thì ôm. Giết lời. Lân lật tắm chiếu ở đầu giường. Lấy con dao anh ta vẫn luôn để ở đó. Lân đưa con dao vô tay gắm. Rồi gạo lên. Cô giết đi. Giết tránh tôi đi. Ở bên ngoài. Bà Quế đập cửa râm râm. Tụi bây làm cái gì mà đêm hôm la lối Không để cho ai ngủ vậy Người ta ở với nhau lo làm lo ăn Còn cái nhà này á chỉ thích cho chồng nó ghen Đúng là ngược đời mà Cắm trung rảy đỡ lấy con dao để vào gầm giường Cô quay sang lần Mắt anh ta bây giờ toàn là tiêm máu Sợ điều gì đó sẽ xảy ra Cắm bội ôm chậm lấy anh mà khóc nức nở Chỉ chờ có như thế Lân cũng ôm lại cô Anh ta nói trong nước mắt Anh xin lỗi Nhiều lúc Anh không hiểu nổi bản thân mình nữa Thật không hiểu sao lại có hành động như vậy Nhưng mà anh chắc chắn Tình yêu dành cho em rất rất là nhiều Gắm đau nhối nơi lòng ngực Tình yêu mà Lân dành cho cô Là như thế này đây hay sao Sáng hôm sau ông Quế đi xuống gian nhà dưới mà cất tiếng gọi hai đứa lên cùng ba sang nhà anh chị xui Gắm với mà theo quần áo để ở lại cho con ừ, Dạ tụ con trả lời lần lên tiếng đáp lại anh ta nhìn gắm cho miễn cưỡng kêu cô gối ghém vài thứ dù trong lòng không muốn nhưng lần chẳng dám cãi lời cô lại mới độ trên tay gắm. lần nối trích trong cổ họng bà bạn, chabi cát mà phải. Cô Linh cứ để cho bà nội chăm. Còn tá những gập ở trai gái thì không những vậy tôi đâu. Mà còn là gấp cả ngàn lần. Gấm im lặng không đáp lại. Con người này sao trở mặt nhanh quá. Mới ăn năn hối lỗi tối qua mà bây giờ thì sao chứ? Bạn tính chẳng thế nào thay đổi được. Cô vội ngăn những giọt nước mắt. Vì ba mẹ và vì các con Cô sẽ cố gắng chịu đựng. Ông Quế tài sách theo cái giỏ, bên trong là bao nhiêu thứ, đi ra đường làng. Gắm đội nón lá và khăn che như đi làm ruộng. Khuôn mặt vẫn còn sưng hấp. Dù đã che kính, nhưng cô chỉ cúi xuống mà đi, vì sợ có ai trông thấy. ấy thế mà cũng có người nhận ra. Họ tụm lại, chỉ chỉ trỏ trỏ. Tới nơi, Thấy ông xui ra ngồi uống nước bên cái bàn tre ngoài hiên Ông Quế nói lớn Hờ, mại quá Anh chị xui có ở nhà Ông cảnh nghe tiếng gọi Liền đi ra mở cổng Lứt mắt nhìn thoáng qua con gái Mà nóng bừng hết bên tay Ông tráng dằn xuống cảm xúc Mà mở lời Ờ Mời anh xui vô nhà uống miếng nước Ông Quế đi vô Đặt cái giỏ xuống Rồi lấy từng thứ đặt lên cái nóc tủ ly của nhà gấm. Ông Cảnh vội tới gần. À, anh Sưu Sang chơi là quý hóa rồi. Còn mang chị nhiều đồ như thế này. Làm vậy tôi ngại lắm. À, trước đã tôi sang thăm anh chị. Sau là có việc muốn nói. Anh mời chị hai lên đi để tôi thưa chuyện. Ông Cảnh quay sang nhìn con gái và Lân ngồi ở chổng tre mà thở dài. Lúc này bà Cảnh từ gian bếp đi lên Thấy mẹ Là gắm muốn chạy đến ôm lấy để khóc cho thỏa lòng Cô mệt mỏi biết cuộc sống này quá rồi Nhấp miếng nước Ông Quế mới Ngọc ngừng nói Con dạy cái mặt Mong anh chị nấy tình nghĩa chúng ta bao lâu nay Mà bỏ lỗi cho tôi Tôi không dạy được con Tôi nghe người làng nói Nhưng mà không làm sao tin cho được. Bây giờ nhìn thấy con gấm, tôi đau xót qua anh à. Ông cảnh quay sang nói với Linh. Con gắm nói xài ở đâu? Con về con nói lại với bà. Bà sẽ dạy lại nó. Chứ đến bà mẹ đây cũng chưa bao giờ đánh nó một rồi. ở chồng sống chung là lựa lời bảo bàn nhau chứ. Hà cứ gì mà phải dùng tay dùng chân. Lần cuối gầm súng, anh ta rung giọng nói con, con xin lỗi, xin ba mẹ cho con cơ hội sửa sai Con cứ sẽ không có lần sau nữa Lần này ba mẹ cho qua Về cho báo ban nhau mà làm ăn Con chăm sóc tụi nhỏ nữa Ông Quế thở phụ ra Sau khi nghe bên xui già nói, mà vội đỡ lời à, Cảm ơn anh chị xui á nếu tha lỗi cho thằng lần. Tôi cũng xin hứa sẽ không có lần nào như thế nữa. Tôi lấy danh dự của mình ra mà hứa. Tôi nói biết lỗi mà sợ là tốt rồi. Anh nói như vậy thì vợ chồng tôi an rồi. Con gẫm nơi chùa phải ở đâu đó, bọn mình chỉ bảo giùm cho. Hai bên xu gia bắt tay nhau, bỏ qua lỗi lầm cho đôi trẻ. Một lát sau đó, Ông Quế xin phép ra về. Ngó tới không thấy lần đâu. Bèn cất tiếng gọi. Lân à. Về với ba còn sang bên làng đại nữa. Để con gắm ở chơi vài bữa đi. Ừ, con con muốn ở đây. Trời đất ơi. Khi ở nhà ba đã nói rồi mà. Mày không chịu nghe hay sao? Gượng đứng dậy. Lân nhất tay gắm lên. Rồi căng dặn. Cô Linh của bà nội trong chừng tôi tối anh sang trước nha Đợi cho Lân về rồi Gắm lấy theo bà cảnh xuống giang bếp Cô ôm lấy mẹ mà khóc Khiến cho bà cũng khóc theo Bao nhiêu dồn nén Làm cho gắm không cầm được lòng mình Bà ôm con vào lòng mà bổ về Thôi bay mệt rồi Hãy cứ ở trong vòng tay của mẹ Mà ngủ một giấc đi con Khi nào thức dậy mọi thứ sẽ ổn thôi Gắm cũng đã tiếp đi từ khi nào Thì chợt bên tai bỗng vang lên giọng nói Học nhàng bạc mệnh Chỉ có ngủ mãi mãi Mới không khổ đau mà thôi Giọng nói ấy cứ vang vọng lặp đi lặp lại mãi thôi Cám nhận ra hôm bữa cô gã về cho Lân Cô cũng nghe thấy Nhưng là ai? Và tại sao nói những điều đó với cô? Tắp thoáng với hình ảnh hai khuôn mặt trắng bạch thiền hũ Vẫn là những lời nói qua lại Khiến cho gắm khó chịu quá Cô chới với tay vào trong không trung nghẹn cứng nơi cổ họng Khiến cho bà Cảnh ôm chặt lấy con gái Mà nước mắt lưng trọng Nghĩ rằng cô bị ám ảnh Với hành động vũ phu của Lân Trở mình dậy sau giấc ngủ Trong vòng tay của mẹ Cảm giác dễ chịu hơn một chút Gắm kẻ vuốt mái tóc Cũng là lúc bên ngoài có tiếng mở cổng Giật mình Cô nhìn ra mà trung rẫy trong tâm trí Mày để cổng tre đi vô chào bà Cảnh Cô bồng nhỏ thư trên tay Mà gấp gáp nói Chịu qua thấy người ta đồn Lúc nãy ta tính sang hỏi dì Cảnh rồi Thì gặp ông Quế với lão Lân Sao khổ vậy mày? À, Lân ghen Thì ghen cũng phải đúng chỗ chứ Như này mày còn gỗ dài dài nữa Hay là Ly hôn đi Làng bên cũng có người ly dị rồi đó Gắm lắc đầu Tao còn cụ Linh mà Với lại Tao đang có bầu nữa Trời ơi Biết lão như thế mà còn để cho có bầu Thế mày bảo tao phải làm sao Không cho Thì lão để tao yên ổn sao Bà Cảnh nghe nhắc tới chữ ly hôn, liền bước lại, đưa tay ẩm bé thư mà nghiêm vọng nói Không có được ly hôn, có chồng rồi thì phải theo chồng Mọi chuyện đều có cách giải quyết hết, tuyệt đối không được phép Dù là nói thôi cũng không được nói đến nè Mày quay sang nói với bà Cảnh Xã hội dần đổi mới rồi, mọi người sẽ không còn định kiến đâu gì hai à Có bộ dạng của gắm như thế này Con e có ngày anh Lân sẽ hại nó đó hay ho vì cái việc bỏ chọc Mang tai mang tiếng sống nhục nhã còn hơn là chui xuống đất tôi hai đứa đừng có nói tới chuyện này nữa Bà Cảnh dứt lời tay ẩm theo con gái Úc tay mang cái rổ đi ra bường Mây nhìn theo mà thở dài thành tiếng gấm vội kéo tay Anh Lân hứa với ba mẹ sẽ thay đổi rồi Chắc không sao đâu Cho khi nào mày cưới Tao chưa đâu Cưới là tao báo liền Rồi giờ mày tính sao Tính gì nữa mẹ ơi Bầu rồi thì lo sinh Chứ lo việc của nhà chồng Mày gật đầu chỉ cầu mong cho lão lần thay đổi Mà đối tốt với mày Nhưng mà giới tính nít của lão Tao lo lắm à, Anh Quỳnh cứ hỏi thăm mày suốt à Anh còn nặng tình với mày lắm Rồi anh sẽ quên tao thôi Còn dì Lân Tao tin anh sẽ thay đổi Có ba chồng có nói chuyện với ba tao rồi mà Chủ dị tao vẫn cứ thấy lo lo sao đó Anh Quỳnh thì nghe nói Có mấy người làm mai rồi nhưng mà không ưng ai Ngồi đợi tao Tao về nhà lấy hộp dầu nóng Sức vô vài bữa là hết à Sau hôm mấy Ông Quế đột ngột trở bệnh nằm một chỗ Mọi việc chăm sóc Bà Quế và Lân đều đùng đẩy cho gắm làm hết Này biết hai mẹ con Lân ra ngoài Ông Quế gắn gượng nó với gắm à, Bà biết bệnh tình của bà Nếu mai này bà đi mất rồi Bà ấy với thằng lần sẽ làm khó cho con Ba xin lỗi vì không giữ được lời hứa với anh xui. Gắm nghẹn ngào, cô gột xuống tay ba chồng. Ba mẹ dân lần rất tốt chứ con. Ba đừng nghĩ nhiều. ra không thuốc cho khỏe lại thôi ba. Ai rồi cũng phải chết đi. Đó là quy luật của sinh lão bệnh tử. Nếu như ngày đó có xảy ra, bà cho phép con ly hồn. Bà đừng nói như vậy mà Từ khi được cả đi Con đã mãi là dâu con của nhà học vùng rồi Bà biết con gì lời hôn ước năm xưa Mà nghe theo lời của anh xui Đây có lẽ là lần cuối cùng Bà nói với con Dù có bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa Dù không ly hôn Cũng không được, tự dẫn ngà gâm. Hứa với bà ấy. Dạ, con hứa. Giấm oà khóc nức nở. Còn ông Quế giờ đây đã được an lòng. Bị ít tra cũng nói ra được những gì mình muốn nói. Sao cái lần nói lời căng tố đó vài bữa là ông Quế qua đời. Ông Cảnh làm nhà đoàn cho nên nhận lo việc hậu sự cho người anh em kết giao. Nhìn bà xuôi khóc trong nỗi tiếc thương vô bờ Ông cảnh bắt đầu thấy lo cho tương lai của con gái Xong đám tăng Nhà đã ít người Nay lại càng vắng vẻ hơn Cám bận biểu trong vùng quay lo việc nhà Việc đồng án Trội bên hợp tác xã Và luôn về chừng cái tính ghen của chồng nữa Không biết lần đã sửa đổi được Hay là do cô không có gặp gỡ ai Nên anh ta không còn như trước quan tâm lo lắng và phụ giúp gấm rất là nhiều. Điều này đã khiến cho cô có tình yêu với Lân nhiều hơn. Bởi thế nên đứa thứ hai gấm sinh ra, giống Lân như hai giọt nước. Bà Quế gọi thằng cháu là Cú Long. Hết ở cử, gấm lại gửi Cú Long cho bà Cảnh chăm Hợp tác xã đang đi vào thay đổi mô hình sản xuất, cho nên cũng rất bận rộn Từ khi ông Quế mất đi, Lân hàng ngày đi thải chài, rồi đang thúng đang mẹt. Chỗ cửa hàng ngày trước cấm không cho gắm buôn bán Này đã mở bán trở lại Học Quế đang cạo thóc phơi ở sân Chợt thấy cô Hòa đứng ở ngoài cổng ngó nghiêng Liền đánh tiếng Cô Hòa đó hả? Có gì sao không vào trong đi cô? À, em đang ngó xem gắm có nhà không? Bộ cháu nó đi vắng hả chị? À, cô vào nhà đã mà tìm nó có việc gì Em đi ngang Tiện thể vào báo là chuẩn bị hộp về la giống mới Trên đội có chỉ tiêu rồi À vậy hả cô vừa lúc gắm và lần về tới Cô Hòa liện tiếp lại Nè cô đi qua nhắc hộp la giống mới Trên đội cử người về hướng dẫn đó Con nhớ tới để con biết kỹ thuật Về phổ biến lại cho bà con nha Dạ bữa đó con đến sớm Cô Hòa gật đầu Rồi quay người chào bà quý mà ra về Lần không nói gì, nhưng trong bụng cũng không muốn cho gắm đến chỗ đông người. Còn gắm thì cũng sợ. Sao lại bẻ mặt như hôm bữa với mẹ con cô giận. Tối ấy cơm nước xong, lần đi xuống nhà dưới đợi gắm. Thấy thái độ khi nãy là cô biết có chuyện rồi. Vừa mở cửa đi vô, giọng của Lân đã cất lên. "Hợp tác xã không còn ai hay sao? Mà cô họa tới tìm em gì?" Ừm uhm... Có lẽ cậu nhắc tới để có nhiều người nghe Nhưng mà Một hai người lỡ quên á Thì biết hỏi ai Trên đội họ chỉ xuống hướng dẫn có một lần à Gắm đi thì nhớ lời anh nha Gắm bước lại cái bên lần Nắm lấy tay anh rồi nói Trong lòng em bây giờ chỉ có mình anh thôi ông rằng chúng ta có niềm tin ở nhau cảm đâu như vậy Là Gắm đã yêu mình rồi đúng không Gắm gật đầu rồi chủ động ôm lấy Lân Đây là lần đầu tiên cô làm như vậy Hạnh phúc chẳng phải là lấy người yêu mình hay sao Mọi lỗi lầm của Lân cũng vì quá yêu cô mới thành ra như thế cấm không trách Lân bất cứ điều gì Chị Na nói đúng Lấy nhau về rồi cô cũng sẽ yêu thôi Sáng đến hợp tác xã rất đông người Trên đội cử kháng bộ súng Mang cả cái giống hướng dẫn Cô Hòa đưa Gắm qua bên Có mấy người đang đứng Rồi cất giọng Con về nhóm anh Bình nha Gắm Rồi cô đi sang nhóm cái bên Đúng là cán bộ có khác Ăn mặc tinh tương lịch sự Gắm vừa bỏ nóng lá xuống mà chào Dạ tôi là Gắm Mong cán bộ giúp đỡ cho bà con chúng tôi Hờ <cười> Còn tôi tin Bình Bây giờ mọi người theo tôi Ra thực hành cho dễ hiểu nghe Anh Bình dứt lời rồi bước lên trên Lúc này đi song song với gắm. Mấy cô phía sau vừa đi vừa nói. Giống lúa mới này á, vừa mẩy hạt lại ngon nữa. Nếu như mà làm đúng quy trình thì sản lượng sẽ đạt yêu cầu, có khi còn hơn nữa. Mong là cán bộ hướng dẫn cho chúng tôi đạt chỉ tiêu sản lượng là vui rồi. Giật có tiếng của ai đó ngoảnh lại đùa giỡn. <cười> cán bộ bình với cháu gắm á, người đều dong dỏng cao, đẹp đôi quá ha. Gắm giật thoát mình và mội xua tay à, Dạ, cháu có chồng với lại hai đứa con rồi Sao lại ví như thế được chứ Các cô giỡn cho có tiếng cười đó mà các làng ai chẳng biết cháu là vợ thằng Lân ghen Các bộ Bình có vẻ không tin liền hỏi Gắm Gắm có chồng rồi sao Dạ sao câu trả lời Bình không hỏi gì thêm Gắm vào mấy cô trong nhóm cùng với mọi người ra ngoài cánh đồng. Tất cả chú ý tập trung xem hướng dẫn về cây giống. Lấy cái bản vẽ ra, Bình nói. Gắm lên giữ giúp tôi cái bản, tôi vẽ cho các cô dễ hiểu. Như có ma xui quỷ khiến. Khi Gắm vừa mới giữ lấy bản vẽ, thì Lân xuất hiện. Anh ta quát tháo khiến cho Gắm giật mình đánh trôi cả cái bản nàng dữ. Bình thấy vậy liền nhặt lên đưa vào tay cô. Nhưng Lân đã lao vào Đánh bình tới tắp Nắm ca cổ chiếc áo trắng trên người anh ta Và hét lên Mày chẳng cầm tay bội tao sao ừ, Anh, anh là lần giận dữ Đá liên tiếp vô bụng vô ngực của bình Mọi người nhóm nháo muốn lao vào can ra gấm vội níu lấy áo lần Đây, đây là hợp tác xã Anh đừng có làm như vậy mà lần ngừng nắm đá Anh ta quay người sang túm tóc gấm Rồi hét lẫn Mày có phải là đỉa hay không Có chồng rồi mà còn để cho chú trai đâm tay sao Anh à cháu đâm người Có gì về nhà chúng ta nói chuyện Anh Bình đây là cán bộ trên đội cửa xuống mà Lần không trả lời Không biết vớ được ở đâu cái kéo Mà tức tốc cầm lấy Cắt đi mái tóc dại của gấm Cô kêu khóc mà cậu xin Anh Lần ơi anh, anh đừng làm vậy mà anh Lần Cô Hòa hốt hoảng chạy tới Gắp gáp la lên Trời đất ơi dừng lại Đây là hợp tác xã Anh Bình là cán bộ nhà nước bây mà làm liều của báo dân quân liền đó Báo dân quân đi Tôi chở tới hỏi cán bộ nắm tay bọn tôi ấy, Thì phải không tôi gì Lần vừa kéo xung quanh Làm cho tất cả đều sợ hãi Không ai dám vào can ngăn Đành để mặt cho anh ta cắt tóc của gắm gấm khóc đến tuổi nhục Không còn dám nhìn mặt ai nữa Lấy sợ dây thần có sẵn trong người Lần trối cả người và tay của gắm lại Rồi dắt trở về Nhục nhã ê chạy Cô không dám ngước mặt lên nhìn ai Mái tóc dài của cô bây giờ là một đống nhằm nhở Không chịu nổi út nghẹn Gắm ngửa mặt lên trời mà thăng Ông trời ơi ông trời Tại sao ông lại đối xử với con như vậy Tại sao chứ Lần cuộn sợi dây thần khác Mục vào người cô Anh ta gạo lên Mày có im đi không con nỉ Đau đớn đến tận cùng gấm ngừng khóc Nơi ngực trái nhối đau không cảm xúc Cô biết trái tim mình từ bây giờ đã chết rồi Trên đường làng Phía ngược chiều có một chú chạy tới Đó là chú Thắng Chú dừng xe nói với lần Nè cháu ơi Mày làm như vậy là không có được Thời đại nào rồi mà còn hành hạ nhau như thế Con người chứ có phải con vật đâu Lần trở mắt lên Việc của ông hay sao mà tham gia vô Nói xong Lần quay sang bụt gấm thêm mấy cái nữa Cô quỵ súng Lần vẫn nhẫn tâm kéo lê cô đi Chiếc chép trượt khỏi Khiến cho chân cô bật máu ra Ông chú đi đường lắc đầu rồi cũng bỏ đi Cùng lúc có mấy thanh niên đi thả chài về Thấy vậy vội chạy đến <cười> Làm thằng nào ông sức dài dài rộng Sức bằng mấy con trâu Mày hèn hạ đi đánh phụ nữ mày? Việc của nhà tao liên quan gì tới mày? Không có liên quan, nhưng mà tụi tao cứu mày gỡ về ra liền bây giờ. Đáng ông đánh phụ nữ là đồ lại, nhưng nhanh chóng lấy cây kéo vơ lên dọa nạt. Một trong mấy thanh niên kia liền lấy dao liềm dùng để cắt cỏ ra. Mày không gỡ về tao chấm chết đó. Lần xanh mặt. Anh ta bỏ cái kéo Và gỡ chê cho gắm Cái kéo bị đá văng sang rì ruộng Cô đứng không bẩn Đôi chân quỵ xuống Cô cảm nhận như mình ngã vào một người nào đó Với một giọng nói rất quen thuộc Gâm Gượng nhìn lên gấm kẻ nói Anh Quỳnh Tại sao lại trang đông nổi này hả Gâm Quỳnh chua sót nhìn người mình yêu Trong đau đớn tuổi nhục Anh cùng cuộn nhìn xung quanh kêu cuốn Con nhậm cảnh đó Mọi người giúp tôi được con vậy với Nhận ra Quỳnh lần nổi cơn ghen Mặt mày đó bừng lên tính lao đến đám đá Nhưng kịp lúc đám thanh niên kia ngăn lại Khiến cho Lân như một con thú hung dữ Trừng mắt mà nói Con cấm là vợ tao Tao có quyền đứa nói vậy Vợ mày hả Vợ mày mày trối kéo dắt như trâu bò vậy Vợ cái gì Để anh Quỳnh đưa cậu về Mày còn làm tới Là tụi tao đi báo chính quyền đó Nghe đám thanh niên nói Lân bước lùi lại Mà hàng học chân đá mạnh xuống đường Anh ta chỉ tay về phía gấm Cái loại đi điếm lặng loạn Về nhà mày chết chứ tao Rồi Lân tức giận bỏ đi Quỳnh lại gần mấy nhà gần đó Hỏi mượn xe bò Nhưng không có ai có Vì tầm giờ này mọi người đi ra đồng hết cả rồi. Đám thanh niên vội nói. Anh tráng cọng cổ đi. Có tụi tôi đi cùng. Hắn không dám làm gì đâu. Cái thằng hẹn hả? Đánh vợ trí quyền thốt. Quỳnh lấy từ trên đầu mình cái nón đưa cho gấm Dịu cô lên lưng cổng về. Mà trong lòng đau như ai cầm dao cướp vào. Thở dài, Quỳnh buông giọng thật khẽ. Khổ cho em quá. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 Của lệ làng cậu ảnh Tác giả Trần Thu Viện Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở Tập 4 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành